Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao? Năm Cung Kinh Hiên lạnh giọng hỏi Là tình uyển ngẩn xa, lắc đầu Không có, anh ấy chưa có con Anh cũng biết anh ấy mắc chứng mất đức nhiều năm Do đó, sự nghiệp cũng chỉ hoãn mấy năm Mới làm việc lại gần 2 năm nay Sao thế? Sao bỗng nhiên anh hỏi chuyện này? Nếu không có con Vậy thì dự thiên ảnh này có quan hệ gì với anh ta? Năm Cung Kinh Hiên ngồi im Nhưng bàn tay cầm điện thoại di động chặt đến sắp bể nát Xương ngón tay hơi trắng bệnh mù bàn tay cũng nổi gân xanh. đúng, anh phải thừa nhận tên tuổi đứa nhỏ này khiến cho anh không thể ức chế mà nhớ tới người phụ nữ kia. người phụ nữ đã bị anh tổn thương đến thương tích đầy mình. anh nhớ rõ, ánh mắt trong suốt mà quật cường của cô, nhớ giọng nói của cô, động tác của cô, một cái nhân mày, mỗi một nụ cười của cô. năm năm trước, trong phòng giải phẫu lạnh lẽo, dự thiên tuyết cầm kim phẫu thuật dí vào cổ của mình, nói với anh: anh đừng ép tôi nằm cung kính hiên, hôm nay anh dám động đến đứa bé con của tôi. Tôi sẽ chết cho anh xem Cô ấy đã chết rồi sao Hay là bỏ đi, mất tích Sắc mặt tâm công kinh hiên dần trở nên tái nhợt Đến ngày đó Trong đôi mắt thâm thúy Chỉ còn lại nỗi đau mãnh liệt Anh còn nhớ rất rõ Tiếng thách thảm thiết kia Anh cho là tất cả đã đều kết thúc Nhưng đến lúc dạ hi từ phòng giải phẫu ra ngoài Lại thấy hai mẹ con bình yên vô sự Đứa nhỏ nằm trong hộp giữ nhiệt Ngoại trừ sinh non ra Tất cả giới hiệu đều rất bình thường sắc mặt năm cung dạ hy suy yếu Lại dĩu cợt nhìn anh Em chính là cố ý lửa gạt anh Vậy thì thế nào Không lửa anh thì làm sao anh có thể thay em dạy dỗ con đàn bà đê tiện đó Anh trai Anh không được quên là cô ta đẩy em đến chiếc xe Là cô ta muốn em chết Nếu như vận số của em không tốt Em và con của em đã sớm chết hết rồi Ngay lập tức Năm cung Tỉnh hiên nổi gân xanh Lạnh giọng hỏi Chiếc xe kia là như thế nào Năm cung dạ hy Mày không sợ tao truy xét thì tốt nhất Chính miệng mày nói cho tao biết sắc mặt nam cung dạ hy trắng bệch, không chịu nói. nam cung tỉnh hiên tức giận đến muốn đánh cô ta lại, bị hộ vệ sau lưng ngăn cản. lạnh nhạt nói: thiếu gia, tiên sinh đã dặn dò không được để cho tiểu thư bị một chút tổn thương nào. chuyện vừa rồi là chúng tôi không làm tròn bổn phận, xin đừng làm khó chúng tôi. chiếc xe kia là tiểu thư ăn bài, chẳng qua là tiểu thư cũng đã chịu khổ, thiếu gia cũng đừng trách cứ tiểu thư nữa. nói cách khác, chiếc xe kia vốn là chuẩn bị đụng chết dụ thiên tuyết năm cung tỉnh hiên nhớ rõ ràng một khắc trong đầu anh có cảm giác ẩm ẩm như long trời lở đất anh ngơ ngác suy tư hai giây chạy như điên về phía phòng phẫu thuật phá vỡ cửa lại chỉ thấy mấy máy móc trần đầy máu tươi còn có y tá mang găng tay plastic đang xử lý bàn mổ cô ấy đâu đứa bé đâu nằm cung tỉnh hiên té đụng vào bàn mổ đôi mắt đỏ hồng nghiến răng hỏi y tá bộ dạng của anh dọa sợ khiếp đảm nói vị tiểu thư kia đi rồi vừa làm xong là cô ấy đi liền còn đứa bé cũng chưa phải là đứa bé mới hơn một tháng căn bản là chưa hình thành anh nhìn thử chỗ đó đi theo ngón tay của y tá anh chỉ thấy plastic trong thùng một ít máu tươi đỏ thắm cũng không phân biệt được hình dạng gì cả đó là tự tay anh hủy diệt chính sinh mạng con trai của anh năm công kính hiên chợt mở mắt ra trong đôi mắt thâm thúy đầy tơ máu li ti một trận vỗ tay vang dội một bản nhạc đã kết thúc hậu trường đâu năm công kính hiên chậm rãi nắm chặt tay khản giọng hỏi Anh nhất định phải đi tìm đứa bé kia, phải hỏi mẹ nó, rốt cuộc là ai, trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy, anh nên biết điều này từ lâu. Là tình uyển ngẩn ra, anh muốn đi vào hậu trường bây giờ sao, nhưng diễn tấu còn chưa kết thúc, anh đừng có gấp gáp, có chuyện gì, đợi lắp nữa kết thúc, em đi làm cùng với anh, có được hay không? Năm cung kỉnh hiên chăm chú nhìn hội trường an tĩnh, cô nén ham muốn xông tới, lên tiếng hỏi cho rõ, khó khăn gật đầu một cái. Tầm tư La Tình Uyển cũng thấp thỏm, tựa sát vào người anh lần nữa. Hội diễn tấu kết thúc trong bầu không khí quỷ dị, đi ngược chiều giữa dòng người, bóng dáng năm công kình Hiên cao lớn, dán giỏi vẫn đi tới. La Tình Uyển nhét nhát đi theo anh ở phía sau, kêu to, kình Hiên, anh đừng đi nhanh như thế, sau khi hội diễn tấu kết thúc còn có liên quan ở khách sạn. Bùi vũ chất có thể sẽ ở đó, anh đừng đi nhanh như vậy. Năm công kình hiên không để ý đến cô, chỉ để nhân viên làm nhiệm vụ chặn cửa ra hướng về phía hậu trường đi tới. Ai à, tiên sinh, anh là nhân viên làm việc trong hậu trường nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên, sững sốt. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, chỉ muốn qua đây nhìn một chút. Mọi người đừng phiền lòng. là Tịnh Uyển thở hồng hợp đi theo kịp, duy trì dáng vẻ yêu nhã của tiểu thư khuê các nhẹ giọng nói. Bùi Vũ chết đâu? nam cung kính hiên nhìn thoáng qua bộ trang phục trình diễn mang trên mắc áo lạnh giọng hỏi vừa kết thúc thì bùi tiên sinh đã đi ngay cả phỏng vấn của truyền thông cũng không tiếp nhận đúng rồi chị tình uyển liên hoan anh ấy cũng không tới nói cảm ơn đi tốt của chị nhưng anh ấy có người nhà đợi ở đằng sau người nhà nào nam cung kính hiên lạnh giọng cắt đứt lời nói của người nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net